làm công việc trước đây của Tiểu Giang có được không ạ? Giám đốc lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lãnh tử tình từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt. Đồng thời lãnh tử tình cũng đánh giá lại hắn. Hắn là một người đàn ông mắc ti hí, thương đối lịch thiệp, bề ngoài có vẻ không thích đùa. Hắn nhìn chầm chầm lãnh tử tình một lúc rồi nói, làm bao lâu rồi? Lãnh tử tình vừa nghe, thì lén nhìn chị Lô, Cô không thể nói mình không nhớ được gì cả. Vậy phải nói thế nào đây? Chị Lô lập tức góp lời. Giám đốc Lâm yên tâm. Cô ấy trước kia làm việc rất tốt. Sẽ không xảy ra sự cố gì đâu. Cô, làm việc rất tốt à? Làm ở đâu? Giám đốc Lâm dường như vẫn chưa chịu thôi tiếp tục bằng hỏi. Ở chị Lô nhất thời cũng không nghĩ ra được nên nói chỗ nào thì tốt. Chỉ sợ nói quá lên nói tên khách sạn nào mà vừa hay giám đốc lại quen biết người nào đó thì đúng thật là cái nhà ra mặt được. lành tử tình cũng sợ chỉ lưu khó xử nên nhìn trí đáp là bệnh viện quốc lệ à ha ha nơi mà cô biết thì chỉ e là có mỗi bệnh viện quốc lệ mà thôi bệnh viện quốc lệ à giám đốc lâm cao mày nghĩ đã làm ở bệnh viện rồi sao bệnh viện dường như không giống với khách sạn mà thôi được rồi Vì sao hiện giờ cũng đang thiếu người. Được rồi, vậy trước tiên cứ làm công việc của tiểu giang cái đã. Chị Lô, tiểu lãnh là người nhà của chị, giao cho chị phụ trách đấy. Nếu không thể đảm đương được, vậy thì... Chị Lô vừa nghe, thì nhất thời toàn thân rung lên và nói. Giám đốc Lâm, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giả bảo cô ấy thật cẩn thận. Giám đốc hừ khẽ một tiếng, sau đó liền tiếp tục vùi đầu vào làm việc chị lô vội vàng kéo lạnh tử tình ra ngoài vừa ra khỏi văn phòng của giám đốc lâm chị lô liền vỗ vỗ ngực thở phào lạnh tử tình tò mò nhìn chị ta xem ra chị ta rất sợ giám đốc lâm nam nhân lịch thiệp kia thật sự rất khủng bố sao lạnh tử tình không khỏi cảm thấy căng thẳng theo qua đây qua đây mau qua đây chị lô hạ giọng nhìn trái ngó phải kéo lạnh tử tình vào trong một góc quất cách thật xa trong hành lang Cốc út mở mở nói, tôi nói cho cô hay, tôi đã nói với giám đốc Lâm, cô là người nhà của tôi, nếu không nể mặt chị Vương, thì tôi cũng không dám mạo hiểm như vậy đâu. Cô không biết con người giám đốc Lâm, thật sự không dung nổi một hạt cát nào lọt vào mắt. Tốt rồi, tốt rồi, hôm nay cô trước tiên cứ theo tôi học hỏi chút đi, nhớ phải tuyệt đối không để cho giám đốc Lâm biết được, cô bị mất trí nhớ, biết chưa, thật muốn chết quá đi, chuyện quái quỷ gì đây chị lô không ngừng lầu bầu dậm bướm vài bước chợ phát hiện lệnh tư tình vẫn ngây ngốc đứng một chỗ chị ta lại quay quả qua lại kéo lệnh tư tình thấp giọng quát. cô đi nhanh lên cho tôi chút đi thật là cô nhanh nhẹn hơn lên cho tôi có được không à già tôi thật không nên nhận lời với chị vương mà nếu không phải vì trước kia chị vương giúp tôi tôi còn lâu mới nổi hơi đi đung ấm nước đục này chị lô vừa đi vừa quát Nhìn thấy trước mặt có người đi tới, chị ta liền lập tức lộ vẻ tươi cười, đến bạc. Người vừa đi qua thì chị ta lại bắt đầu cằm ràm. Lệnh tức tình nhìn biểu hiện biến hóa đa dạng của chị ta, đột nhiên kích động muốn cười phá lên. Nhưng ngại tâm trạng lúc này của chị ta nên đành thức thời nhìn xuống. Tại sao lại có người có thể khống chế được biểu cảm của mình tự nhiên như vậy chứ? quả thật giống người muôn mạc trong kinh kịch quá đi lãnh tứ tình miếm môi đi theo chị lô vào phòng thay đồ đây là lần thứ mấy mình thở dài rồi nhỉ lãnh tứ tình mặn bộ quần áo lao động chỉnh tề đeo khẩu trang trắng cầm giải lao ngồi sổm trong góc buồng vệ sinh ra sức lao lao cỏ cỏ vết bẩn lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi trên trán cũng đang rồng rồng nhưng vết bẩn trên nền nhà không vì cô chăm chỉ vậy mà thôi nhỏ lại lãnh tứ tình tự hồ cảm giác được mắt mình hơi hoa lên Có thậm chí hoài nghi, mình thực sự đã từng làm tạp phụ hay sao? Sao lại, chỉ một vết bẩn nhỏ đã có đối phó như vậy chứ? Lệnh thức tình đứng dậy, vứt chở lao trên mặt đất, trực tiếp lấy chân di lên vết bẩn, mượn lực chân mà ra sức lao chùi. Trời ơi, sao lại ngoan cố vậy chứ? Tiểu lãnh, cửa buồng vệ sinh vọng vào tiếng kêu của chị Lu. Trời ơi, chị Lu lại đến nữa à, vừa lúc nãy đi gom rác trong toilet đã bị chị Lô quỡ trách vô số lần, vốt mặt không kịp. Lần này, lần tư tình vội đứng dậy, đem chở lao để trước ngực, hai chân vừa vặn dẫm lên vết bẩn kia, cười tích mắt nhìn chị Lô. Chị Lô cũng mặc một bộ quần áo lao động, cầm trên tay chở lao, giống như cầm một loại vũ khí trí mạng nào đó vậy. Nhìn lần tư tình đang đứng thẳng người lên chỗ đó, rồi lại đậm mắt quanh một vòng, chị Hạ giọng hỏi, bên trong có người sao? lành tử tình vội nhanh chóng lắc lắc đầu. Bồn vệ sinh này trùng hợp không có người sử dụng. Chị Lô vừa nghe thấy thế lập tức cao giọng nói: sao vậy? Tàn nhà lao mãi mà không sạch sao? Không ạ, đã lao sạch rồi ạ. Lành tử tình cười hì hì đáp. Lòng thầm nhủ: Chị Lô nước đập phải vết bẩn này thì sẽ xử lý sao nhỉ? Chị Lô cúi đầu quan sát xung quanh. Đôi mày đang nhíu chặt dần giãn ra, vừa nhìn vừa gờ cùi rốt buồn cũng không đến nỗi nào nếu không chị ta thật sự sẽ chỉnh sửa lại tay chân giúp cô mất thôi nói là đã làm tập vụ rất nhiều năm rồi nhưng chị ta thì thấy cô đúng là mới học việc cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa thì cũng không đến mức này chứ không tồi không tồi đồng bộ sang nhà đều rất sạch sẽ chị Lô hài lòng gật đầu nói chỗ này ổn rồi cất chỗ lao đi theo tôi đến hành lang bên kia Lạnh tư tình cười hì hì nhìn chị lô. Cuối cùng ông trời có mắt Phải biết rằng cô đã hì hụt chiến đấu ở đây Hơn ba tiếng đồng hồ rồi Đến phòng bếp nhà cô Còn chẳng lâu lâu như vậy ý chứ Ý Phòng bếp à Đầu cô chợt lá lên Sao lại quen thuộc như vậy nhỉ Trước kia cô thường xuyên đến phòng bếp sao Vào phòng bếp Thì cũng không có cái gì là kỳ quái Nhưng tại sao phòng bếp trong đầu cô đất to đất sáng sủa nhỉ? hình như cô nhìn thấy bộ dáng thành thạo thoải mái của mình trong phòng bé vậy. cô chắc không phải thường xuyên nằm mơ chứ nhỉ? Ê, cô đang nghĩ gì vậy? tôi gọi cô ba lần rồi mà cô không nghe thấy. chị lưu vỗ vào vai lạnh tử tình một cái, làm cô giật nảy mình. Ồ, không có gì ạ, đi thôi chị lưu. lạnh tử tình đẩy tay chị lưu ra dậm bước đi. vừa mới đi được vài bước. Kỳ chị Lô chận giữ tay cô lại, lạnh lùng gọi, chờ chốt. Lạnh tức tình lập tức dựng tóc gáy lên, thôi xong. Khóa trụ tim em, chương 143, ngày 27 tháng 1, ra được tung tích. Chị thấy mắt chị Lô bạo phát tinh quang, tập trung chiếu vào chỗ lúc nãy tự tình vừa đứng, nháy mắt một dụng khí bài sơn đảo hải tờ trên đầu lạnh tử tình bốc lên chị lưu cơ hồ rống lên cô cô cô cái kia là cái gì kia là cái gì vậy cô lạnh tử tình mà đinh mướn còng lưng sụm gói khó nhọc hoàn thành nhiệm vụ chị lưu giao phó một mình cô ngồi ở bến xe buýt nhìn lên bầu trời sao thơ thớ một ngôi sao đơn động nhấp nháy sao lại giống mình vậy nhỉ ai da nhớ lại tiếng kêu kế tay chị lô nhìn thấy vết bẩn kia, dường như vẫn đang quanh quẩn bên tay cô. Âm thanh kia vẫn giống như các cô ở buồn vệ sinh bị đàn ông nhìn thấy vậy. Có điều chị lô coi như xứng đáng với chức tập vụ đó. Từng góc nhỏ một đều được chị ta quét dọn không còn một hạt bụi nào. Trong vài giờ ngắn ngủi, bình tình tình, cô đã học hỏi được không ít mệt mỏi. Nói thật, hiện giờ cô có chút hoài nghi, mình là người có việc làm. Nếu bảo kỳ chi ảnh bảo cô trước kia cô từng làm gì mà cô có nghi ngờ thì cũng chỉ có thể nói là cô cho rằng kỳ chi ảnh có ý tốt không muốn cho cô biết căn bản cô không có mộng tất cấm dùi tựa như hiện giờ cô được người ta bảo cho là ngồi xe buýt số 202 có thể về được nhà nhưng phải mất bao nhiêu tiền thì cô đều không rõ cô có phải là rất kém cỏi hay không cô đã ngồi ở đây rất lâu rồi Cô phát hiện mọi người đều cầm trong tay một tấm thẻ nhỏ, lên xe quẹt một chút, rất nhanh và tiện lợi, giống như quẹt thẻ để mua quần áo vậy. Nhưng cô không có thẻ, cũng không biết đến đâu để mua. Người mất trí nhớ, ngay cả thói quen sinh hoạt cơ bản, cũng sẽ quên sao. Lạnh tích tình ngồi chỗ nọ ra suốt suy nghĩ, tưởng tượng dáng vẻ chính mình đang ngồi trong xe viết, đi xuyên qua đám đông kia, nhưng thế nào cũng không có chút ấn tượng nào hay da, thực sự quá mệt mỏi lạnh tự tình ảo não cô kiên trì cá mộng phụ nữ trung niên lại hỏi thăm phải bắt ngân xe thế nào người phụ nữ kia tò mò nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá, ở cô muốn đi đâu sau đó lại hảo tâm nói cho cô biết, có thể đưa cho nhà xe, mộng đồng tệ tiền giấy hoặc tiền xu sau đó còn ngoái đầu lại nhìn cô một cái dường như phát giác ra điều gì bất thường thì thầm to nhỏ với người đi bên cạnh một hồi, Lệnh Tử Tình cười khổ, cô không phải đã bị người ta coi bà người tâm thần không bình thường gì đó chứ. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, rốt cuộc cô cũng phải biến bắt xe bus thế nào rồi. Lệnh Tử Tình vô cùng xúc động, hóa ra còn có thể đưa tiền cho nhà xe. Cô vội vàng lấy tiền trong ví ra, năm đồng, 10 đồng, không có một đồng. Đúng lúc này, một chuyến xe bus đã trở đến lệnh tử tình bất châm tất cả gọi lên xe phải nhét tiền vào đâu đây cô thông minh nhìn về phía tài xế nhét tiền trong thắt lên vẫy vẫy. lái xe cúi đầu hất cằm về chỗ khe nhét tiền lệnh tử tình vội nhét đồng năm tệ vào tài xế thở ơ hỏi mấy người lệnh tử tình xấu hổ cười cười một người ạ. tài xế bực bội gương mắt nhìn cô rồi lắc đầu cười nhạt xem ra lại là người không có tiền lẻ lệnh tử tình đỏ mặt gọi lách người đi về phía đuôi xe. Tuy đã gần 10 giờ tối, nhưng người trên xe bít vẫn rất nhiều. Lệnh tử tình phải gắng sức lắm, mới len đến được phía đuôi xe. Cuối cùng cũng tìm được chỗ. Cô vẫn nhanh nhẹn, cấm lấy tay vịn hình tam giác, ổn định lại vị trí. lôi tướng vũ từ khi biết được tin lệnh tử tình vẫn chưa rời khỏi thành phố, thì nhấp nhận không yên. Hắn tra ra được của điện thoại, cuối cùng lệnh tử tình nhận tại ở trong nhà hắn. Dưới sự chống chế của kỳ tri ảnh, hắn phát hiện vali hành lý của lệnh tử tình thì hối hận không kịp. Ngay cả vali, hắn cũng không đưa lại cho cô, vậy cô sẽ đi đâu đây? Thậm chí, hắn còn phát hiện ngay cả hộ chiếu, chứng minh thư, cả với tiền cô đều không cầm đi. Cô nhóc đó sẽ không vô duyên vô cớ mà mất tích chứ. Rồi tướng vũ gọi điện thoại cho người nhà, bạn bè, thậm chí cả hoa bá ra vẻ nghe ngóng dò hỏi mọi người đều nói không có tin tức gì của cô hắn ảo não trong lòng không an ổn nhất là sau khi bị hoa bá nhạy cảm chất bớn một hồi thì hắn càng thêm khó chịu đàn bà của lôi tuấn vũ ta người quan tâm làm cái quái gì nhưng lúc này dù có nghĩ như vậy nhưng cũng không thể yên tâm hơn được chút nào lôi tuấn vũ lái xe tà tà chạy trên đường không có mục đích hắn cũng không biết hiện giờ Mình muốn làm cái gì? Đột nhiên bóng dáng mụn cô gái lướt qua. Lôi tuấn vũ phanh khét xe lại đổ ở ven đường. Xe đi phía sau vì hắn đột ngột thay đổi phương hướng nên cũng vội phanh gấp lại. Tâm thanh chói tai văng lên trong đêm, vận kỳ kinh tâm. Lôi tuấn vũ vội vã, hạ cửa kính xe xuống. Nhìn vào bóng dáng cô gái đó đang lên xe buýt. Không thể nào, hình như là tự tình. Cô rất nhanh biến mất vào trong chuyến xe buýt đó chiếc xe buýt ngực chiều với xe hắn người trên xe quá nhiều lôi tuấn vũ quay đầu lại nhưng không nhìn thấy cô nữa bất chấp đèn đỏ phía trước lôi tuấn vũ ở động xe quay đầu xe lại đuổi theo Xịt, cảnh sát giao thông ở đâu chưa ra vậy đã nửa đêm rồi lôi tuấn vũ đập lên tay lái nắng cho mắt nhìn chiếc xe buýt kia dần đi xa là xe số 202, đi tới vùng ngoại thành hết tiệt cô gái kia là lạnh từ tình sao A cường, lập tức tra xem Tử Tình ở đâu. Ngay trong thành phố này, chết tiệt, sáng mai phải cho tôi câu trả lời. Tôi, con mẹ nó. Nhìn thấy cô ấy lên xe buýt số 202, rồi Tống Vũ cơ hồ là gầm lên, hắn không xác định cô gái kia có phải Lệnh Tử Tình hay không. Lệnh Tử Tình sao lại có khả năng đi xe buýt chứ? Nhưng vừa nghĩ đến hiện giờ, cô có khả năng gặp nguy hiểm, thì hắn cảm thấy bứt bối toàn thân. Hắn phải lập tức tìm được cô. Một người lớn trưởng thành, có tay chân đầu óc như vậy, sao có thể mất tích được chứ, là có ý định trốn chạy sao. Đêm khuya, một mình lôi tốn vụ đứng bên cửa sổ hút thuốc. Hắn nhớ chặt mà lại, một giây cũng không dãn ra. Về đến nhà đã gần 2 giờ, hắn vẫn giữ tư thế đó. Đóng đầu lọc thuốc trong gạt tàn, đã nói rõ trong thời gian 2 tiếng vừa qua. Hắn không làm gì khác ngoài việc thuốc. Rèn một tiếng, Lôi Tuấn Vũ nhanh chóng nhận điện thoại di động, bởi vì quá vội vàng nên tiếng alo còn chưa kiểm phát ra khỏi cổ họng, chỉ cơ động môi một chút, có âm thanh ma sát rất nhỏ. Lôi Tổng đã ra được rồi, giọng nói của A Tường. Nói, Lôi Tuấn Vũ rất nhanh chóng tìm lại giọng nói của mình, thắng tự hồ như nín thở. Bệnh viện quốc lệ, có hồ sơ đăng ký nhập viện của Tổng tài phu nhân. Bệnh viện quốc lệ, lôi tướng vụ có một dự cảm mơ hồ, ý muốn được lập tức, nhìn thấy lệnh tử tình mãnh liệt, tâm chiếm vị trí chủ đạo trong đầu hắn. Cô làm sao vậy, xảy ra chuyện gì mà phải nhập viện? Hồ, loài tổng yên tâm, tổng tài phu nhân không bị thương tổn nào hết, chỉ nằm viện vài ngày là xuất viện, hình như chân bị thương nhẹ. Không không không, à rạn xương, không nặng. A Cường cực lực giải thích, giờ người đang ở đâu? Tuấn Vũ vội vàng hỏi, hiện chưa tra ra được ạ? A Cường đầu đầy hắc quyết, lão đại à, mới có 2 giờ đồng hồ thôi, anh ta tra được ra nhanh như vậy là thần kỳ lắm rồi. 20 phút sau, gặp ở bệnh viện quốc lệ, tôi tuấn vũ gác máy, lập tức cầm ốc ác đi thẳng đến bệnh viện quốc lệ. Bệnh viện quốc lệ Đằng kia có hai người nhà đến tìm một bệnh nhân tên Lạnh Tử Tình. Tôi đã bảo họ là bệnh nhân kia, đã xuất viện rồi, nhưng họ vẫn không đi. Tôi nhớ cô là hậu lý của bệnh nhân đó, phải không? Cô xem, có muốn qua đó xem thế nào không? Một vị hộ sĩ gọi cô gái tên Tiểu Trương đang ở trong phòng trực. Lạnh Tiểu Tình, Tiểu Trương nghe rất bên tai. Ồ, là bệnh nhân đó hả? Được rồi, để tôi qua đó xem sao vây phúc nhìn thấy loa tuấn vũ tiểu trương cả kinh trợn mắt há mồm hắn hắn hắn là á tiểu trương sợ đến mức ngoan ngoắt đầu lại bỏ chạy a cường chưa kịp bước lên hỏi thì cô ta đã chạy đi rất xa rồi ở hành lang đâm sầm vào bác sĩ lâm đang trực bang sao phải hăng mang căng thẳng thế kia lâm quân ninh nhíu mày nhìn tiểu trương mặt mũi trắng bệch anh không thích nhất là người vội vội vàng vàng Chắc lại có ca bệnh nghiêm trọng nào đây Tố chức tâm lý không có Cậu không hiểu mấy cô nhóc này Làm thế nào mà trà trộn Được vào đây làm việc Ba bác sĩ Lâm Lãnh tiểu thư Đó trồng quỷ Tiểu trương rung lặp tập nói lấp bắp Còn không ngừng chỉ về phía đầu kia Của hành lan Mặt cắt không còn giọt máu Quỷ cái gì Cô đang nói cái quỷ gì thế Bệnh nhân đang ở đâu Lâm Quân thở dài nói hắn nhìn dáng vẻ này của tiểu trương cũng rất kiêu kỳ, không hiểu thương thế thế nào có thể dọa cô sợ hãi thành cái dạng này. không phải, không phải bác sĩ lâm, cái vị lãnh tiểu tình tiểu thư bị tai nạn xe hai hôm trước, anh còn nhớ không? tiểu trương rút cột, cũng hết thở được, nói năng lô lót hơn nhiều. vì sao? lâm quân nhớ mài, anh đương nhiên không quên cô gái bị mất trí nhớ kia. sao vậy? vừa mới xuất viện thì lại quay lại sao còn bị thương nặng hơn sao lão công của cô ấy chẳng phải đã qua đời rồi sao tiểu trương nhìn thấy Lâm Quân gật đầu thì nói tiếp nhưng, nhưng hắn giờ đang ở bên kia Lâm Quân trận trận to mát nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang đi về phía họ từ đầu hành lang bên kia quả nhiên người đi đầu chẳng phải là người đàn ông trong giấy đăng ký kết hôn sao? vài giấy sau lâm quân đình thần lại nói ngốc thế người chết sao có thể đến bệnh viện của chúng ta được có lẽ là anh em xin đôi với chồng của cô ấy cũng nên đi làm việc đi mọi việc ở đây giao cho tôi tiểu trương bình tĩnh đúng đó đúng đó đầu óc cô bị hỏng rồi hay là sao có thể là anh em xin đôi nha cô xấu hổ gãi đầu gãi tai nhất định là do mấy hôm nay cô động tiểu thiết kinh dị nhiều quá rồi liền nhanh chóng bỏ đi thế là Lâm Quân mỉm cười tiến lên đón khách. Tiên sinh xin chào. Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được ngài không? Lâm Quân nho nhã lịch thiệp, thành công ngăn hai người đàn ông, rất có khí phách kia lại. Từ trước đến nay, anh rất có năng lực ứng phó với mọi chuyện. Bác sĩ mà, ở trong bệnh viện mà nói, cũng rất có uy phong. Lãnh tự tình từng nhập viện, các anh điều trị phải không? Người ký chất vấn của lôi tướng vũ, khiến người nghe rất có chịu. Đúng vậy, có điều đã xuất viện rồi, xin hỏi anh là... Lâm Quân rất kiên nhẫn, tôi là chồng của cô ấy.